cơ sở của Tuyết Nghi dành cho Tuyết Hoa giờ cũng dần dần thay đổi. Vì ngay ngày đầu tiên trên đường đi đến Nhạn Đãng Sơn, nếu không có Tuyết Hoa phát hiện và minh thị, Hiểu Phong và Tuyết Nghi có lẽ khó thoát một vài cạm bẫy nguy hiểm ác là do bọn Huyền Thiên môn tạo ra. Tương tự, tuy phải cõng Tuyết Hoa trên lưng, nhưng chưa lần nào Hiểu Phong tỏ ra đã quên Tuyết Nghi là người đồng hành. Vì thỉnh thoảng Hiểu Phong vẫn quay lại hỏi Tuyết Nghi có cần nghỉ chân hay không. và không còn mặc cảm của người bị bỏ rơi nữa, Tuyên Nghi bắt đầu quan tâm đến Tuyết Hoa. Nhưng mỗi khi gã lên la hỏi hoặc đến gần, Tuyết Hoa là người duy nhất tỏ ra không bằng lòng. Vì thế, nhân một dịp ngồi nghỉ chân, ngay khi Tuyết Hoa than đói bụng, Tuyên Nghi cũng kêu lên. Ta hạ cũng đói rồi, đến hai chân cũng không thể đi nổi được nữa, biết làm sao bây giờ? Hiểu Phong dù mệt cũng đành gật đầu và bảo Nơi này hoang vu, nhiều lắm tại hạ cũng chỉ có thể tìm trái cây hoặc một vài thức rã vị. Phiền các hạ lưu tâm hộ hoàng phủ cô nương, tại hạ sẽ đi không lâu đâu." Tuyết Hoa vội phản ứng. "Nếu vậy thì không cần đâu, tiểu nữ không thấy đói nữa rồi." Hiểu Phong lập tức chỉnh dung nhìn cả hai. "Hai nghe đây, tâm ý nhị vị nghĩ gì, tại hạ đều biết cả." Sain đừng quên chúng ta dù Thanh ca hay là Hiếu ý đều là những người đang chung hội chung thuyền. Hoàng phổ cô nương xin đừng có nghi kỵ bằng hiếu của Hiểu Phong này. Ngược lại, Tuyết nghi các hạ cũng đừng vì thiên kiến với Huyền Thiên môn mà đối xử không tốt với Tuyết Hòa. Tại hạ thật tâm chỉ mong chúng ta đồng tâm hợp lực, nhược bằng không được thế, tốt hơn hết chúng ta đường ai nấy đi mà thôi. Và không ngờ lại gặp phản ứng này của Hiểu Phong. Tuyệt Hoa lo lắng hỏi ngay: "Nếu tiểu nữ không nghi kỵ nữa, công tử vẫn chấp nhận cho tiểu nữ theo chân có đúng không?" Tuyên Nghi thì mỉm cười và đáp: "Huynh đại nói như vậy là sai rồi, kỳ thực chỉ vì Hoàng phủ cô nương cố tình chối từ, mỗi khi tai hạ lộ vẻ quan tâm, có lẽ đây là ác cảm rồi, do tại hạ trước đây lỡ mạo phạm. Huynh đại cứ hỏi Hoàng phủ cô nương thì rõ thôi." Tuệ Hoa bối rối, cúi đầu nhìn xuống. Hiểu Phong phì cười và đáp: "Nếu chỉ có thế thì không đáng ngại đâu." Tại Hạ đi rồi, nhị vị ngồi lại với nhau, xin cố tạo hòa khí, hy vọng tình thế sẽ đổi khác lúc tại Hạ quay lại mà thôi. Hiểu Phong bỏ đi với tâm tưởng sẽ cố quay lại thật mau, vì khó biết điều gì xảy ra khi chỉ có hai người bọn họ ở lại với nhau với tâm tình có phần không thuận nhau. Và lúc quay lại, Hiểu Phong hoàn toàn bất ngờ khi thấy Tuyết Hoa đang được Tuyết Nghi cõng trên lưng và cả hai cùng nhau thi thố mọi sở học, có thể để đối phó với một đạo nhân xa lạ. Và đứng ở ngoài quan chiến là hai đạo nhân khác. Họ đang tán thưởng và ung dung bình phẩm từng chiêu kiếm do đạo nhân nọ triển khai, như xem đây là cuộc diễn luyện, không hề đến những hiểm nguy mà nhiều lần trường kiếm của đạo nhân nọ đã tạo ra, gây uy hiếp nghiêm trọng cho Tuyết Hoa hoặc Tuyết Nghi. và lúc Hiểu Phong chạy đến cũng là lúc hai đạo nhân nọ cùng họ giang. "Hay, chiêu xuyên tuyết điểm hoa của đại sư huynh thật là lợi hại quá đi." Tấn công người này nhưng bất ngờ chuyển qua uy hiếp người kia. Chiêu Hoành Thiên Tạo Địa dùng như thế quả là đắc sách lắm rồi. Và với hai chiêu kiếm vừa nêu, đạo nhân nọ quả nhiên đang đối đầu với Tuyết Nghi đã đột ngột hoành hậu chuyển qua tấn công Tuyết Hoa. là người đang mang thương tích nên không thể linh hoạt xoay xở. Đã thế, đạo nhân nọ nhân lúc Tuyết Hoa lúng túng, thay vì ra chiêu hạ sát thủ, đạo nhân nọ lại cười đều kháng, chè dùng tay vuốt qua tấm lưng ong của Tuyết Hoa. Tên đạo nhân dâm tặc lại còn ung dung buông ra lời giễu nhại Trêu Hoa. Ha ha ha. Bản đạo đã nói rồi, nàng đã lầm khi chọn tên vô dụng này để gửi thân. Đâu thà so với bản đạo vừa cao to, vừa có công phu thượng thừa thế này. Và bị xúc phạm, Tuyết Hoa phẫn nộ hét vang. Võ đàng phải sao loại sản sinh lũ dâm đạo các ngươi? Bọn ngươi nếu đủ dẩm lực thì cứ chờ đấy, ác sẽ có người đến đây lấy mạng bọn dâm đạo các ngươi. Và hai đạo nhân kia đã nhìn thấy Cát Hiểu Phong xuất hiện, họ bật cười và nói: "Hả? Đại sư huynh Có lẽ mỹ nhân muốn ám chỉ gã Sa Phu kia chẳng. Nếu là vậy, đã có gã Sa Phu đưa đường, đại sư huynh còn chờ gì nữa, chưa hóa kiếp tiểu tử kia, cho chúng đi vào quỷ môn quan một thể đi. Tuyên Nghi cũng nhìn thấy cát Hiểu Phong, vội kêu lên. Sao, sao huynh đài còn đứng yên đó, không thấy lũ dâm đạo đang khoa trương khoác lác, định làm nhục hoàng phủ cô nương hay sao? và đạo nhân đang giao đấu chợt dừng mình, dừng lại và nói: "Ai, A La hoàng phủ cô nương, không lẽ là?" Và đạo nhân buông lửng câu muốn hỏi, thay vào đó bằng ánh mắt nghi ngờ nhìn nữ nhân duy nhất hiện diện ở đây. Hiểu Phong đi đến gần và nghe Hoàng phủ Tuyết Hoa đặt nghi vấn ngược lại cho đạo nhân nọ: "Là ta, ta là Hoàng phủ Tuyết Hoa đây, dường như ngươi biết ta có đúng không?" Đạo nhân nó sợ hãi ra mặt Bước lùi lại và đáp Đác tội quá đi Bạn đạo nòng ngờ cô nương lại lạ Và lại buông lửng lời nói một lần nữa Và lần này đạo nhân trợt không người thi lễ và đáp Huỳnh đệ bản đạo xuất xứ từ âm sơn Đã được chúc hộ pháp thức ngộ Và dòng lượng thu nhận làm môn hạ đầy Sự lầm lẫn này mong hoàng phủ cô nương bỏ qua trò Kéo đến tay chúc hộ pháp Huỳnh đệ bản đạo e không kham nổi nữa đâu Tuyet Nghi thất kinh, cũng cõng Tuyết Hoa lùi lại và nói: "Bọn ngươi là đệ tử của Âm Sơn Ác Đạo hay sao, không phải là đệ tử của Võ Đang sao?" Và câu nói của Tuyết Nghi làm cho ba đạo nhân cùng biến sắc. Tương tự như thế, Tuyết Hoa cũng biến sắc và vội vàng lên tiếng sau khi ấn tay vào người Tuyết Nghi để ra hiệu: "Tuyết Hoa bảo anh, bằng hiểu của ta về kiến thức nông cạn Nên không biết danh xưng của lãnh sư lúc này đã là Âm Sơn Tiên đạo. Kẻ không biết không có tội, hóa ra Tam vị đã được Chúc hộ pháp thu nhận đó sao. Vậy sao không về tổng đàn lại đi loan quanh ở đây làm cái gì? Hiểu Phong càng nghe càng hiểu, chợt hắn giọng lên tiếng. Chúc hộ pháp mà mọi người đang đề cập đến có phải là Tuyết Hoa lập tức kín đáo nháy mắt ra hiệu cho Hiểu Phong, đồng thời còn nhanh miệng nói át lời Hiểu Phong. Đương nhiên là chúc lão cổ tiền bối rồi. Hộ pháp sứ giả của Bổn môn, thật đúng với câu có đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra bằng hữu. Đầu anh ờ bọn họ cũng là người của Huyền Thiên môn như chúng ta. Công tử yên tâm đi, cứ giao việc này cho tiểu nữ Liễu Lý. Và sắc diện của Hiểu Phong sa sầm lại, nhất là khi nghe ba đạo nhân nọ cùng hòa giọng hò reo, rất hỷ hừng và phấn khích vang lên. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nếu biết trước ở Bồn Môn có những nữ nhân xinh đẹp như hoàng phổ cô nương đây, bọn bản đạo đâu có chần chừ, mãi gần đây mới xuất quan đi tìm Minh chủ như lời chúc hộ pháp nửa năm trước đã thành cầu đấy. Và sắc diện của Hiểu Phong làm cho Tuyết Hoa lo ngại. Nàng nháy mắt làm hiệu nhiều hơn, hy vọng Hiểu Phong chấp thuận giao phó việc này cho nàng làm chủ. Và nàng lén lén thở phào khi nghe Hiểu Phong thay vì đông nộ lại chịu lên tiếng đối thoại với những đạo nhân kia. Na nghe Hiểu Phong hỏi như xong. Là chúc hộ pháp đã đến tận Âm Sơn thành cầu tam vị xuất quan đó sao? Đồ chứng tỏ tam vị At cot chỗ Sở Đắc rất cần cho Huyền Thiên môn lúc này, có đúng không? Đạo nhân đứng tuổi phá lên cười, vừa đáp vừa liếc mắt đưa tình với Hoàng phổ Tuyết Hoa. Nói không phải để khoe ha ha ha. Chớ kỳ thực từ khi gia sư tình cờ phát hiện phó dị học từ thời thượng cổ, gọi là di tịnh đại pháp, bọn Bần đạo vì là đệ tử nên cũng được ra sư truyền thụ cho vài thành. Bảo là một vài thành, nhưng với thành tựu hiện giờ của Bần đạo đây, có thể nói là đủ làm cho bọn Tơ Sưng là danh môn chính phái điêu đứng. Có như thế môn tổ Huyền Thiên môn mới nhờ chúc hộ pháp mang lễ vật đến tận Âm Sơn, thành cao ra sư cho bọn Bần đạo góp một phần sức lực vào việc ổn định thiên hạ này, lập lại kỷ cương cho toàn bộ võ lâm trung nguyên. Có lẽ Hoàng Phủ Cô Nương từng nghe Trúc Hộ Pháp đề cập đến chuyện này đó đúng không? Hiểu Phong càng nghe càng chấn động. Không ngờ huyền thiên môn dù đã có thanh thế lấy lừng nhưng vẫn tiếp tục tạo thêm thế lực. Và nếu như di tinh đại pháp gì đó, thật sự lợi hại như lời đạo nhân nọ vừa khoe khoang. Mới nghĩ đến đây, Hiểu Phong nghe Hoàng Phủ tuyết hoa lên tiếng, nửa tán dương và nửa nghi ngờ. Nếu đúng như lời đạo trưởng vừa nói thì đây là điều hệ trọng, hạng thuộc hạ thấp hèn như tiểu nữ làm sao có được vinh hạnh được biết đây. Nhưng di tính đại pháp thật sự lợi hại như thế sao, đạo trưởng, nó như thế nào đây? Đạo nhân nọ đưa mắt nhìn hiểu phòng. Muốn biết đại pháp đó lợi hại thế nào cần phải thử nghiệm thôi. Vị huynh đài kia là ai, có phải cũng là người của bổn môn? Nếu hoàng phủ cô nương ưng thuận Có thể cho bản đạo tạm mượn y để tiến hành có được không? Tuyết Hoa động dụng vội bảo ngay. Không được đâu, vì y là Hiểu Phong bỗng ứng tiếng chấp thuận và nói. Hoàng Phổ cô nương yên tâm, tại hạ nguyện ý chấp thuận làm vật thử nghiệm thôi. Và vẻ mặt chợt biến đổi của Tuyết Hoa đã bị đạo nhân nọ nhìn thấy. Y cau mày Dường như y không phải là người của bổn môn có đúng không? Tuyết Hoa lúng túng, chưa biết thế nào, một lần nữa Hiểu Phong tự lên tiếng và nói: "Đã tự hào là người võ lâm, cần nhất là hành sự quang minh chính đại, không dám giấu gì đạo trưởng. Tại hạ đang cân nhắc suy xét không biết có nên đầu nhập vào Huyền Thiên môn hay không. Do đó, so với Tam vị đệ, có thể bảo tại hạ là người đến sau. Chính vì lẽ đó, xin đạo trưởng chớ ngại" dũng tại hạ như vật thử nghiệm công phu, hậu quả thế nào tại hạ tự gánh chịu, sẽ không ai oán than gì đạo trưởng cả đâu. Tuyệt nghi thẳng thốt: "Huynh đài đừng có nên mạo hiểm, đây là chuyện không thể đùa được đâu." Và đạo nhân nọ nhếch môi cười lạt và đáp: "Ha ha ha, tiểu tử kia nói không sai đâu, ta khuyên ngươi nên nghĩ lại đi." Vệ đại pháp này một khi đã thi triển là không thể dừng lại giữa chừng. Đến khi thi triển xong ha. Hậu quả dù có thế nào thì do ngươi đã mất hết lý trí, ngươi làm gì có cơ hội để hối hận nữa đây. Hiểu Phong bàng hoàng. Thế bị mất hết lý trí hay sao? Phải chăng sau đó đại hạ sẽ hành xử như một thố vật, không phân biệt thị phi được hay sao? Đạo nhân nọ bật cười. Ha ha ha. Sao rồi hay sao? Cũng không đến nỗi như ngươi nói đâu. Bất quá sẽ biến thành một con vật trung thành, chỉ biết tuân theo lệnh chủ. Bảo ngươi giết ai thì ngươi giết thôi, bảo ngươi đừng thì ngươi cứ thế mà làm. Hiểu Phong động tâm cố ý hỏi dò. Thế không có biện pháp nào hóa giải sao? Đạo nhân nọ cười tự đắc và đáp. Ha ha ha ha. chỉ có cái chết mới làm cho Gi Tinh Đại Pháp mất hiệu quả mà thôi. Tuy nhiên, vì ngươi đã mất hết lý trí, chỉ e chuyện nghĩ đến cái chết, ngươi cũng không được quyền nghĩ đến mà thôi. Tóm lại, ngươi không làm chủ bản thân được nữa đâu. Và với vẻ quả quyết, Hiểu Phong tiến lại gần đạo nhân và nói: "Khẩu thuyết vô bằng, tại hạ không tin chuyện hoang đường này cho đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Đạo trưởng cứ thực hiện đi." Tại hạ chấp thuận việc thử thách này thôi. Và một lần nữa Tuyết Hoa bật kêu lên. Mạo huynh đại nghĩ lại cho, đừng có. Hiểu Phong xua tay và kiến đáo ra hiệu cho Tuyết nghỉ. Việc gì cũng vậy, thế nào cũng có sự khởi đầu, nếu không phải tai hạ, thì cũng ai đó cần phải trải nghiệm qua sự lợi hại của Di Tinh đại pháp thôi. Thiệt nghĩ, các hạ ngay từ lúc này nên cẩn trọng là hơn. kèo tại hạ vì mất hết lý trí, bất ngờ xem các hạ là kẻ thù và ra tay đoạt mạng thì sao. Biết ý của Hiểu Phong đã quyết và dường như đó là lời đề tỉnh khéo léo của Hiểu Phong. Tuyết Nghi dù bấn loạn cũng gật đầu đáp ứng. Trễ thờ nghiệm không thôi, lẽ nào bọn họ là cố ý hãm hại huynh đài? Mong huynh đài đừng quá miễn cưỡng và hãy bảo trọng chọ. Trọ. Đang được Tuyết Nghi đưa lùi lại, Tuyết Hoa bỗng vọt miệng hỏi ngay. "Đại pháp này khi thi triển ắt có liên quan đến công lực của người thi triển, đúng thế không đạo trưởng?" Đạo Nhân nọ gật đầu và cười thật tươi, mỗi khi được cùng Tuyết Hoa đối đáp. Nhắc đến điểm này, bản đạo mới nhớ. "Đương nhiên, phải tùy thuộc vào mức độ tiểu thành của người luyện đại pháp mà thôi." Là thế này, nếu do bản đạo thi triển thì chỉ cần khoảng thời gian chưa đến 1 tuần trà là đối phương đã bị ảnh hưởng thôi. Nhị đệ và tam đệ của bản đạo thì kém hơn, riêng đối với gia sư thì chỉ cần đối phương vô tình nhìn vào mắt lúc gia sư đang thi triển đại pháp là kết quả sẽ đến ngay. Hiểu Phong chợt bật cười nhẹ và nói: "Ha, tài hạ hiểu rồi. Và nếu đạo trưởng gặp người có nội công thâm hậu hơn, Đại pháp do Đao trưởng thi triển sẽ mất tác dụng có đúng không?" Như bị phật ý, đạo nhân nọ cao ngạo hỏi ngay. "Để có nội lực cao thâm hơn bần đạo đây, có thể nói khắp võ lâm này không có đến 10 người. Dễ nhiên trong số đó không có người, không tin, ngươi cứ thử xem." Hiểu Phong tự tin gật đầu và đáp, "Tại hạ đã chuẩn bị rồi, Đao trưởng hãy bắt đầu cho." Và đạo nhân nọ bất giác cười dài, đồng thời đôi mục quang của y cũng bắt đầu bắn xạ ra hai luồng tinh quang ngời lạnh, nhìn xuyên thấu vào tận đáy mắt của Hiểu Phong. Và đã chuẩn bị, nhưng ngay khi đạo nhân cười, không hiểu sao tiếng cười bỗng làm cho Hiểu Phong dao động. Do đó, khi mục quang ngời lạnh kia chiếu xạ, toàn bộ tâm trí Hiểu Phong vụt tan biến vào hư vô. Hiểu Phong thất kinh kêu thầm: "Hỏng rồi." Và đúng như Hiểu Phong nghĩ, càng bị những tia mục quang kia uy hiếp, hiểu phong càng như chìm vào khoảng không vô tận. Đến nỗi hiểu phong không còn biết gì nữa, cho dù tai vẫn nghe có thanh âm người hỏi, và miệng hiểu phong thì hồi đáp như kẻ vô hồn. Tính danh. Các hiểu phong. Suốt thân võ học gia truyền, còn luyến qua võ học của đại ma ô minh, nhị lão quái miêu cương hạ vì lợi, thiết địch đoạn kiếm. Ngươi có kẻ thù? Có. Là ai? Không rõ. Tại sao? Hiểu Phong nhăn mặt. Không rõ là không rõ, cần gì phải biết tại sao? Ta muốn biết, ngươi có nhớ lại xem phải chăng đó là kẻ thù đã sát hại những người thân thuộc của ngươi? Đúng rồi đó. Thế, đó là kẻ thù sát phụ đống khổng? Đúng rồi đó. Sát mẫu thì sao? Đúng rồi. Sát sơ. Không phải ta chưa hề bái sư. Vậy ngươi có muốn bái sư hay không? Hiểu Phong lại nhăn mặt. Để làm cái gì? Để ngươi có bản lĩnh cao thâm hơn hiện nay. Liệu có đúng thế không? Đương nhiên là đúng, vì bản lĩnh ngươi còn kém lắm. Kém sao? So với ai? so với ta ha ha ha. Ngươi là ai? Bản lãnh liệu có bằng Kiều Duy Hải, trang chủ Kiều Gia Trang hay không? Sao ngươi hỏi thế? Vệ đó là nhân vật còn phải bại dưới tay ta. Thật sao? Ngươi, ngươi tâm trí đang rỗng không, chợt Hiểu Phong tìm lại nhận thức. và Hiểu Phong lại nhìn thấy và nhận ra gương mặt nham hiểm của đạo nhân, có phần nào nửa lạ nửa quen so với trí nhớ quá mơ hồ của Hiểu Phong lúc này. Và với chút nhận thức vừa có, Hiểu Phong liền biến sắc và nói: "Ngươi". Nhưng đạo nhân nọ đã kịp quát to: "Ngươi hãy nhìn vào mắt ta đây." Tiếng quát làm cho chút nhận thức mơ hồ của Hiểu Phong vụt tan biến đi. Mai sao có một thanh âm hốt hoảng vọng vào tai vô tình giúp cho Hiểu Phong giữ lại được nhận thức đó. Hiểu Phong đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng kêu hoảng hốt và Hiểu Phong thấy một nữ nhân đang được một nam nhân công tử cõng trên lưng. Nữ nhân vừa tận lực phát chiêu đón đỡ những đòn tấn công của một đạo nhân, vừa đang há hốc mồm réo gọi. "Mau tỉnh lại đi, cát Hiểu Phong, đừng có để di tính đại pháp làm mất lý trí." Và câu nói này làm cho nhận thức trở lại với Hiểu Phong rõ hơn, nhất là khi Hiểu Phong nghe thêm câu hô hoán đầy cấp bách của nam nhân công tử đang cõng nữ nhân nọ. Nam nhân công tử cũng đang bị một đạo nhân tấn công uy hiếp lúc y đang kêu. "Cát Hiểu Phong, nếu ngươi không kịp thời tỉnh lại, ta và hoàng phủ cô nương e không thoát khỏi cảnh làm nhục của bọn âm sơn độc, hãy tỉnh lại đi." Nhưng chỉ suýt nữa, những nhận thức của Hiểu Phong vừa có lại tan biến. Vẻ chàng cười quái dị của đạo nhân đang đứng đối diện Hiểu Phong, một lần nữa chợt vang lên, sẽ tan mọ nhận thức của Hiểu Phong. Đừng có nhìn đi đâu khác nữa đi, hãy nhìn vào mắt bản đạo đệ, nói đi, có phải ba người bọn ngươi không hề là thuộc hạ của Huyền Thiên Môn, đang cùng Huyền Thiên Môn đối đầu có đúng không? Và Hiểu Phong chập tròn rơi vào cảnh giới nửa vô thức, nửa có nhận thức và đáp. Huyền Thiên Môn sao? Huyền Thiên Môn. Gương mặt nham hiểm của đạo nhân lại hiện hiện trước mặt Hiểu Phong và hắn nói: "Phải rồi, Huyền Thiên Môn, phải chăng ngươi đấu đầu vì Huyền Thiên Môn là kẻ thù của ngươi?" Đôi mắt của Hiểu Phong vụt chớp nhẹ và sau đó chớp càng lúc càng nhanh hơn, để rồi Hiểu Phong chợt hỏi, giọng nói phát ra nhẹ nhàng như đường tơ. "Ngươi, ngươi là người của Huyền Thiên Môn sao?" và có tiếng đáp. Không sai, ta được Huyền Thiên Môn dùng lễ vật thỉnh mời, do đó có thể nói ta đã là người của Huyền Thiên Môn. Và ba chữ Huyền Thiên Môn vì được lặp đi lặp lại nhiều lần nên bất ngờ có tác dụng. Hiểu Phong bật qua tỏ. Ngươi là thuộc hạ Huyền Thiên Môn sao? Và có tiếng gắt ngược lại, quyết trấn áp Hiểu Phong. Không được có manh động. Bình ơi là đệ tử của ta, nên ngươi cũng là người của Huyền Thiên Môn." Bất Đồ Hiểu Phong nở mặt cười sảng sặc và nói: "Ha ha ha, ta không hề có sư phụ, do đó ta không phải là người của Huyền Thiên Môn. Ngươi là người của Huyền Thiên Môn, ngươi phải chết thôi." Và song thủ của Hiểu Phong đã cất lên, cùng một lúc hất hai gọng kính quật vào kẻ dám tự xưng là người của Huyền Thiên Môn. Nhận thức bỗng trở lại với Hiểu Phong khi có tiếng kêu thác loạn vang lên ngay bên tai. "Ôi trời, dừng lại ngay đi, ta là chủ nhân của ngậy." Và liền sau đó, tiếng kêu đó một lần nữa lại vang lên. "À, tiểu tử này quả có một nội lực bất phàm. Nhị đệ, tam đệ, mau đến tiếp ứng ta một tay nào." Nhờ đó đối với Hiểu Phong, gương mặt nghiêm hiểm của đạo nhân càng lúc càng hiện rõ. và Hiểu Phong vụt chuyển mình thi triển bộ pháp Ô Minh Ngọa Hồn, theo bản năng tiến đến gần đạo nhân nọ và nói: "Huyền Thiên môn phải chết thôi." Song thủ Hiểu Phong liên tục quật ra, đẩy đạo nhân nọ lọt vào vùng hiểm cảnh. Và sau vài loạt chấn kình vang dội, lúc đạo nhân nọ lảo đảo với thân hình tiêu tụy và thảm não vì thổ huyết lai lắng, bỗng phía sau Hiểu Phong chợt vang lên một tiếng quát tháo căm hờn. Tên tiểu tử to gan này dám trêu vào âm sơn tam đạo của bọn ta sao? Ngươi muốn chết hay sao? Và một áp lực cực mạnh liền vỗ ập vào hậu tâm của Hiểu Phong, làm cho Hiểu Phong có phản ứng nhanh nhạy, theo bản năng đã quay ngoắt lại ngay. Trương mặt Hiểu Phong lại là một hình ảnh một đạo nhân, huống chi đây là một đạo nhân cũng có gương mặt nham hiểm như nãy giờ từng thấy và đã ghi nhớ. Hiểu Phong bu một tiếng cười khẩy và nói: Ha, ha ha, ta muốn chết, hai ngươi muốn chết đây ha. Và bằng thân thủ bất phàm với nội lực được vận dụng toàn bộ, Hiểu Phong động nộ, tung ngay một chưởng ngay. Ê ê, hai tiếng chấn kình và tiếng chấn kình như tiếng sấm động, làm cho đạo nhân nọ bay bắn đi, biến mất khỏi tầm mắt đang hau háo nhìn của Hiểu Phong. Nhưng lạ thay, đối với Hiểu Phong, đạo nhân nọ như có thân thủ cực kỳ vi diệu, mới biến mất đó Lại thoang suốt hiện trở lại ngay bên hữu của Hiểu Phong và rõ ràng đạo nhân này đang quá to. Ngươi dám giết Tam đệ ta, ngươi phải chết đi để đền mạng cho Tam đệ ta thôi. Đạo nhân nọ lại ớn ngực xuất hồn sát liên tiếp vài đạo trưởng phòng vào cát Hiểu Phong. Hiểu Phong vẫn cùng cách cười khẩy và đáp. Ta đền mạng hay ngươi đền mạng đây, đừng có ngông cuồng như thế chứ, ha. Và Hiểu Phong lại đẩy bật song trưởng Hất đạo nhân này bay bắn khỏi tầm mắt Không hiểu một lúc nữa có dám quay lại hay không Và quả nhiên đạo nhân nọ hết dám quay lại Và cứ như thế Hiểu Phong đang nghe đạo nhân nọ chỉ dám đứng đằng xa Để ngoác mồm quát tháo Cũng như thách thức Ta thật là lầm lẫn và cũng đánh giá sai về bản lãnh của người Nhưng không hề gì Bởi vì người đã sát hại hai sư đệ của ta Nhà đầu và tiểu tử này đành phải chết để đèn mạng cho hai sư đệ ta thôi. Ngươi có dám đến đây giết ta không ha? Và đạo nhân đã đứng ngay phía sau nam nhân công tử có một nữ nhân, và kiếm của đạo nhân đang uy hiếp hai nhân vật nọ. Đối với Hiểu Phong lúc này, hình ảnh một đạo nhân là hình ảnh gây ác cảm nhất. Do đó, lời thách thức của đạo nhân như một hớp lực đưa Hiểu Phong đến gần. Hiểu Phong cười gằn và nói: Hà, người dùng kiếm sao Tốt thôi, ta cũng am hiểu kiếm đó Và đúng lúc đó Hiểu Phong nhìn thấy thanh kiếm ai đó đánh rơi Nằm trọng trơ trên nền đất Hiểu Phong khom người nhặt Và tiếp tục lừng lưỡng tiến về đạo nhân Gương mặt của nữ nhân nọ có vẻ quen quen Có lẽ thế Vì nữ nhân nọ đang hốt hoảng Nhìn Hiểu Phong bằng ánh mắt cầu khẩn Cả ông tử đứng lại gần Tên tác đạo sẽ không tha cho tiểu nữ đầu. "Cậu ng tử mau tỉnh lại đi, sao công tử cứ mãi ôm mê vì di tình đại pháp như thế?" Vẻ mặt quen quen của nữ nhân làm cho Hiểu Phong hoang mang. Hiểu Phong dừng lại, dùng tay tà bóp trán, mặt cau tít lại và nói: "Cô nương lại xem gương mặt rất quen, nhưng tại sao ta không nhớ? Tại sao chứ? Tại sao ta không nhớ gì cả vậy? Sao lại thế này?" và động thái này của Hiểu Phong làm cho đạo nhân nọ mừng rỡ. Y tiến lại gần Hiểu Phong, vừa đi chậm chậm, y vừa giờ giọng ma mị gọi Hiểu Phong. "Ta sẽ giúp ngươi hồi phục trí nhớ, muốn vậy, ngươi hãy nhìn ta đây, cơ thể nhà, được rồi, đừng có nhìn đi đâu cả, tốt rồi, tốt rồi đó." Bất ngờ có tiếng kêu thất thanh, là hai tiếng kêu chứ không phải một, nhưng thật lạ Cả hai đều trong trẹo như là do chỉ một giọng nữ nhân phát ra. Đằng có nhìn vào mắt y. "Oi, coi chừng kiếm kìa." Và một ánh kiếm chợt chớp lóe và một luồng kiếm quang lạnh người chợt xả đến quấn quanh thân Hiểu Phong. Theo bản năng, Hiểu Phong nâng hữu thủ lên. Trong hữu thủ đang cầm một thanh kiếm, Hiểu Phong hoàn toàn nhờ thuận tay mà phát hành kiếm thức. Tràng nói: À, sao ngươi tấn công ta, vậy là ngươi muốn chết rồi sao? Cách phát kiếm của Hiểu Phong tùy nhanh, nhưng có lẽ vì phát sau nên chưa đủ uy lực để ngăn cản và hóa giải hoàn toàn luồng kiếm quang quái ác kia. Cánh tay tả của Hiểu Phong chợt đau nhói, đó là lúc Hiểu Phong lại nghe hai tiếng nữ nhân cùng kêu lên. "Ôi chao, nguy mất thôi. Lùi lại đi, Hiểu Phong, ngươi không lùi e chết mất thôi." và hòa lẫn với hai tiếng kêu này, Hiểu Phong còn nghe thấy một thanh âm khác. Câu nói cuồng ngạo. Đã giết hai sư đệ của ta, lẽ còn định dùng kiếm của họ để đối phó với ta hay sao? Đó là nguyên do, ta không thể không phanh thây xẻ thịt ngươi. Và một bượng kiếm quang như ngọn sóng cuồng liền đổ ụp lên người Hiểu Phong. Sinh mạng bị uy hiếp, Hiểu Phong theo bản năng sinh tồn, thay vì lùi thì cứ đứng yên. Và thanh kiếm trong hữu thủ của Hiểu Phong bỗng như chớp rời khỏi tay và xe gió lao xuyên qua bựng kiếm quang lợi hại nọ. Trong một thoáng mắt, bựng kiếm quang trợt tan biến cho Hiểu Phong nhìn thấy đạo nhân nọ đang tung người bỏ chạy, mang ở đầu vai một thanh kiếm đã cắm sâu vào da thịt, đổ huyết và lúc la lúc lắc theo đà chạy của đạo nhân. Một kích cảnh này, Hiểu Phong phấn khích, ngờ mặt cười sẵn sắc và nói Ha ha ha ha ha Ta đã bảo mà, ngươi tấn công ta chỉ tự chuốc lấy họa mà thôi." Và vừa cười, Hiểu Phong vừa định đuổi theo đạo nhân, và bỗng có một tiếng nữ nhân kêu hốt hoảng lên. "Tuyết Nghi, ngươi sao rồi?" Tuyết Nghi. Tiếng kêu làm cho Hiểu Phong chú tâm nhìn và thấy nam nhân công tử từ từ khuỵu xuống, khiến nữ nhân ngồi phía sau cũng chớp trời suýt ngã. May mà nhờ nữ nhân gượng được nên chỉ té ngồi. Bên cạnh nam nhân công tử cũng đã ngã lăn. Nhìn thấy, Hiểu Phong cứ dương mắt nhìn nữ nhân nọ lại ai oán gọi ngay. "Công tử chi biết đứng ngó thôi sao? Tuyết Nghi từng là bằng hữu của công tử, y đã vì tiểu nữ nên kiệt sức, công tử không thể giúp y được hay sao?" Câu nói này hoàn toàn vô tác dụng với Hiểu Phong, và chỉ có ánh nhìn ai oán kia làm phần nào gây tác động, khiến Hiểu Phong lên tiếng hỏi lại ngay. Cô nương gọi ta sao? Tuyết Nghi là bằng hữu của ta, ai vậy? Tuyết Hoa thất vọng, không ngờ Di Tinh Đại Pháp lợi hại đến như vậy. Kẻ thi triển đại pháp đã bỏ chạy một lúc lâu, vậy mà Linh Chí và Tinh Thần Hiểu Phong vẫn mù mờ, đến không thể nhận ra nàng và Tuyết Nghi. Nàng lại ai oán nhìn Hiểu Phong, cố hết sức giúp Hiểu Phong khôi phục nguyên trạng, nàng bảo ngay. Ở đây, ngoài tiểu nữ và Tuyết Nghi Là người này, chỉ còn lại một mình công tử mà thôi. Tiểu nữ không nói với công tử thì nói với ai? Công tử hãy tỉnh lại đi và nhìn lại xem, Tuyết Nghi không phải là bằng hữu của công tử hay sao? Hãy nhìn đây này. Vừa nói vừa này nỉ, Tuyết Hoa vừa cố ý xoay nghiêng mặt Tuyết Nghi cho Hiểu Phong xem. Nhưng thật là đáng tiếc, đôi mắt ai oán của Tuyết Hoa đã thu hút hoàn toàn Hiểu Phong. và Hiểu Phong không còn nhìn đâu khác, ngoài đôi mắt có phần quá quen thuộc đang ngự trị trên gương mặt của Tuyết Hoa. Đang thất vọng vì mọi cố gắng dường như vô ích, Tuyết Hoa chợt động tâm khi nhận ra đôi mắt nhìn chố mọc của Hiểu Phong. Nàng bảo ngay: "Công tử còn nhớ tính danh của công tử là gì hay không?" Hiểu Phong không hề rời khỏi đôi mắt của Tuyết Hoa và đáp ngay: "Ta là Cát Hiểu Phong." Nàng gật đầu. "Đúng rồi đó, nhưng công tử đi đi đâu thế này?" Hiểu Phong nhăn mặt. "Ta đi đâu sao? Không biết được. Dường như ta có biết nhưng sao ta không nhớ gì thế này? Tại sao chứ?" Và không muốn thấy Hiểu Phong tự ép mình và giằn vặt vì không nhớ gì cả, chỉ sợ áp lực càng làm cho Hiểu Phong lơ mơ hơn, Tuyết Hoa tự buộc bản thân phải mỉm cười và nói: "Thôi, Đã không nhớ thì thôi, đừng có miễn cưỡng làm cái gì. Sao công tử không hỏi tiểu nữ xem để tiểu nữ giúp công tử nhớ lại xem. Hiểu Phong cũng cười theo, nhưng lại là cái cười ngây ngô thật là tội nghiệp. Cô nương có thể giúp ta thật hay sao? Vậy nói đi, ta đang định đi động. Phải đối diện với cái cười này và với thực trạng phủ phàng này, Tuyết Hoa đúng là giở khóc giở cười. Nhưng nàng cũng được an ủi rất nhiều khi bất chợt nghe thanh âm của Tuyết Nghi vang lên. Cũng không tội tệ lắm đâu, đừng nhìn ta cũng đừng lộ vẻ gì khác biệt. Cứ tiếp tục nhìn y đi, và nếu được, muội cứ cười với y. Thế đấy, hãy luôn gợi sự chú tâm của y về muội. Tốt rồi, hãy từ từ nhắc từng chút một cho y nhớ đi. Giò Tuyết Hoa vẫn cười và vẫn nhìn nên Hiểu Phong không hề nhìn đâu khác ngoài diện mạo Tuyết Hoa. "Cho dò, Hiểu Phong đang hỏi." Sao không thấy cô nương mà miệng, nhưng tiếng nói vẫn phát ra. Tuyết Hoa cười tươi như hoa và đáp. "Công tử luôn nhìn mắt tiểu nữ, dĩ nhiên đâu thể thấy tiểu nữ mờ miệng. Vậy công tử có nhớ tính danh của tiểu nữ là gì hay không?" Hiểu Phong vừa có dấu hiệu nhăn mặt là Tuyết Hoa vội nói luôn. Là hoàng phủ Tuyết Hoa, còn băng hữu của công tử đây là. Tuyết Nghi vẫn nằm nguyên vị, ống tiếng nói tiếp. "Trưởng Tuyết Nghi, hãy nhắc y nhớ chuyện cái băng bị Huyền Thiên Môn bất ngờ ra tay, khiến cho Khương băng chủ mất mạng vì chất độc đó." Và ba chữ Huyền Thiên Môn đã kích rất mạnh cho Hiểu Phong, nên Tuyết Nghi chưa nói dứt lời thì Hiểu Phong đã gầm lên. Bọn Huyền Thiên Môn đáng chết thật. Cũng lo những đặc kích thế này sẽ làm cho Hiểu Phong mất đi những linh trí vừa có. Tuyết Hoa lại nhìn Hiểu Phong bằng ánh mắt ai oán và nói: "Công tử nói rất đúng, do vậy công tử cần đến ngay Nhạn Đãng Sơn, đừng để bí phổ quái đạo rơi vào tay bọn Huyền Thiên Môn đáng chết đó." Và đôi mắt của Hiểu Phong vụt chớp ngài, khiến cho Tuyết Nghi vẫn đang nghiêng mặt nhìn Hiểu Phong. không phải thất kinh. Tuyết Nghi lén lén giật ống tay áo Tuyết Hoa và nói: "Không ổn rồi, sao muội gợi cho y nhớ làm gì chuyện có liên quan đến nhạn Đãng Sơn? Ngươi nhớ y nếu có thêm quái đạo, hậu quả sẽ khó lường đó." Nhưng không như Tuyết Nghi lo ngại, gã vừa dứt lời thì nghe Tuyết Hoa cười nhẹ nhõm và đáp: "Tuy y có thoáng nhớ lại, nhưng bây giờ dường như vẫn ngây ngô như lúc đầu mà thôi." Hiểu Phong ngây ngô hỏi ngay. Cô nương vừa bảo ai ngây ngô? Tuyết Hoa cười thật mê hồn đáp ngay. "Đương nhiên không phải ám chỉ công tử, bởi nếu ngây ngô, sao công tử nhớ rõ tính danh là Cát Hiểu Phong đây?" Hiểu Phong phỏng mối đáp ngay. "Tất nhiên, không những thế, ta còn nhớ cô nương là Hoàng Phổ Tuyết Hoa, và gã này là Trương Tuyết Nghi, bằng hữu của ta." Tuyệt hòa khen vội. Hay lắm, vậy công tử còn nhớ gì nữa, nói tiếp xem nào." Hiểu Phong cứ như một đứa bé, càng được khen càng đắc ý và nói. "Cô nương đừng có thử ta vô ích đi, ta còn biết rất nhiều điều. Cô nương muốn nghe không? Này nhé, ta được luyện võ học từ nhiều bậc cao thủ, có Ô Minh Nhị Ma nè, có Miêu Cương Tam Quái nè." Thưa đầu, ta còn điều bí mật này chưa hẹn nói cho anh nghe. Cô nương có biết lúc nãy ta đã dùng thổ pháp gì làm cho gã đạo nhân nọ hoảng sợ bỏ chạy hay không? Do mẫu thân ta truyền thụ cho đó, gọi là câu hồn phi liên sách đó. Tuyết Nghi kinh hoàng, ngồi bật dậy và nói: "Câu hồn phi liên sách sao? Sao y biết công phu này?" Cầu Tuyết Nghi hỏi là dành cho Tuyết Hoa ạ. Nhưng Tuyết Hoa chỉ mấy ngày thôi, chưa kịp đáp thì Hiểu Phong do cử chỉ đồn ngột của Tuyết Nghi, chợt nhảy lùi lại và nói: "Gã này là ai, sao dám xen vào chuyện giữa cô nương và ta? Cô nương ưng thuận không, ta sẽ giết gã vì tội quấy rầy này." Và Tuyết Hoa kinh hoàng nói ngay: "Đừng, công tử quên rồi hay sao? Gã là Trương Tuyết Nghi, bằng hữu của công tử đó." Hiểu Phong lẩm bẩm nhắc lại: là Trương Tuyết Nghi, là bằng hữu sao? Nhớ rồi. Không ngờ Hiểu Phong lại dễ quên như vậy. Đến lượt Tuyết Nghi Ai Oán nhìn Hiểu Phong. Huynh đài không có một chút ấn tượng nào về ta thật hay sao? Nếu vậy, huynh đài cứ giết ta đi, ta không còn thiết sống làm gì nữa đâu. Nhờ cái giọng nói Ai Oán của Tuyết Nghi khá giống giọng nói của Tuyết Hoa, nên Hiểu Phong lần đầu tiên chợt chú mục nhìn Tuyết Nghi. Đôi mắt ai oán của Tuyết Nghi cũng giống Tuyết Hoa, và lúc này đôi mắt đó tuy không nhìn thẳng vào Hiểu Phong nhưng lại long lanh ngấn lệ. Hiểu Phong cau mày. Là nam nhân sao ngươi lại khóc? Nếu là bằng hữu của ta, ngươi đừng tỏ ra bi lụy nữa chứ. Tuyết Hoa dùng tay đè nhẹ vai Tuyết Nghi và nói: "Nguy rồi." Y như một đứa bé đang được lần đầu dạy dỗ, bây giờ y đã nhìn Trương tỷ như một nam nhân. ế e, sau này y vẫn mãi mãi có ấn tượng như vậy mà thôi. Tuyết Nghi cười ra nước mắt đáp ngay. Thôi, để giúp y khôi phục hoàn toàn, trước sau gì ta cũng phải dùng thân phận Nam Nhi đối với y mà thôi. Chờ hy vọng sau này y biết thân phận của ta. Và họ nói chuyện mặc họ, Hiểu Phong cứ ngây ngô hết nhìn vào mắt người này lại chuyển qua nhìn vào mắt người còn lại. và do đoán biết hiểu phong đang có tâm trạng như thế nào, hai người tuy vẫn tiếp tục đối đáp, nhưng ánh mắt của họ thì vẫn cứ nhìn và chiều đường lại cái nhìn của Hiểu Phong. Tuyết Hoa thở dài và nói: "Haiz, thật là khốn khổ cho Trương Tỷ thôi. Nếu biết trước tình trạng này, chẳng thà ngay khi gặp muội, Trương Tỷ cứ cho muội biết tỷ là nữ nhân, chứ cứ mãi như thế này, nhỡ y không bao giờ khôi phục thì sao?" Tuyet nghi đã ai oán càng thêm ai oán và nói: "Nào ai ngờ trước được mọi việc, huống chi chuyên ta là nữ nhân, chỉ có một vài người thật thân cận mới am hiểu mà thôi. Có trách là trách ta cứ thích cải dạng nam nhân từ nhỏ. Ngay khi được ra sư thương hại thu nhận về kêu mạng, do hạ Tử Thanh càng về sau càng tỏ ra mê luyến ta, dưới ánh mắt ta, y là kẻ không ra gì. Vì thế, sau khi ra sư thất lạc" Ta tha đi theo Hiểu Phong, quyết quyết không để Hà Tử Thành đính đoạt cuộc đời của ta. Tuyết Hoa chợt hỏi ngay: "Thế Trương tỷ bây giờ có chú ý gì đây? Đưa y đi đâu, đến nhạn Đãng Sơn hay là?" Hiểu Phong bỗng lên tiếng: "Ta, ta thích đến nhạn Đãng Sơn hơn." Tuyết Nghi cau mặt: "Ngươi thích mặc ngươi, nhưng đính đoạt thế nào thì không đến lượt ngươi." và Hiểu Phong lạnh giọng đáp ngay. Không được, ta phải đến nhạn đãng sơn, nếu ngươi thật sự là bằng hữu, ngươi cần giúp ta hơn là ngăn cản, có biết không? Tuyết Hoa vội xoa dịu và nói: "Ờ, đệ thì đệ, nhưng công tử đi đến đó để làm cái gì?" Cả Tuyết Hoa lẫn Tuyết Nghi đều bằng hoàng khi nghe Hiểu Phong lẩm bẩm như song. Nhất câu hồn, nhị quái đạo. Nhị lão quái Miêu Cương trước khi truyền thụ võ học có ba ta lập thệ là báo thù cho họ. Ta cần lấy cho được bí phổ quái đao ở chân thác Long Tuyển. Có như thế ta mới đủ bản lĩnh báo thù cho họ được đây. Tuyệt hoa kinh nghi. Nhưng không phải công tử đã luyện qua công phu Câu hồn liên phi sách đó sao? Chưa đủ hay sao? Hiểu Phong chớp chớp mắt và nói: "Nhưng ta chưa có yếu quyết của công phu đó." đã bị người ta lấy đi mất rồi. Họ lại giật mình. Ai lấy đẩy? Hiểu Phong cười ngây ngô và đáp: "Nếu biết thì nói làm cái gì? Vì thế đây là lúc ta cần bí phổ quái đạo hơn bao giờ hết." Và Tuyết Nghi ngỡ ngàng và nói: "Thảo nào, lúc vừa nghe có người dùng câu hồn liên phi sách gây náo loạn cho Huyền Thiên môn, y lập tức bỏ đi ngay." như muốn tìm cho bằng được bí phù quái đạo. Tuyết Hoa cầu ngọc diện và đáp: Chính vì y để mất yếu quyết câu hồn nên cần có bí phù quái đạo thay vào. Nhưng vì sao yếu quyết đó y có là của cát gia hay do ngẫu nhiên y tìm thấy được đây? Và Tuyết Nghi hoang mang. Muội vốn là người của Huyền Thiên môn không lẽ nào? Hiểu Phong lập tức có phản ứng. Ai? Ai là người của Huyền Thiên Môn? Tuyết Hoa chỉ còn mỗi một cách là dùng nụ cười xoa dịu cơn kích động của Hiểu Phong. Tiểu nữ đang bị Huyền Thiên Môn truy sát, công tử có cảm thấy bất nhẫn hay không? Và Hiểu Phong gật gù. Vậy là chúng ta cùng chung số phận rồi đó, vì bọn Huyền Thiên Môn có lúc nào mà không truy sát ta. Tuyết Hoa trở lại với câu chuyện với Tuyết Nghi. Hệ Trương Tỷ điên hỏi muội có biết chút nào về việc y am hiểu công phu câu hồn hay không. Muội hoàn toàn không biết, và đây là lần đầu tiên tiểu muội mới biết điều bí ẩn này của y. Đoan nghi lo lắng và đáp: "Nếu là vậy, không lẽ chúng ta đánh tiếp tục đưa y đến nhàn đáng sờn hay sao?" Tuyệt Hoa bảo ngay: "Muội vẫn luôn tán thành hành động này vì hai lý do, thứ nhất là vì y thử hai là vì vó lâm có đúng không? Tuyết Nghi nghi hoặc và đáp: "Vì y sao? Tại sao phải chăng y đang gặp nguy hiểm, cần có bản lãnh cao hơn để tự cứu mình?" Tuyết Hoa gật đầu. "Không sai, vì Huyền Thiên môn có chủ trương bắt cho bằng được y, ngay đầu họ định lấy hết máu huyết của y, chiếm lại toàn bộ dược lực từ vạn niên sa thạch hoa điểm và vạn niên thạch linh chỉ." Tuyết Nghi giật bắn thân mình. "Ôi chao, họ có ý nghĩ độc ác này thật hay sao?" Tuyết Hoa cười lật. "Ha, bọn họ không tội ác nào không dám làm, chính bản thân muội là một trường hợp điển hình. Vì thế, muội cố tình tìm y, quyết giúp y đối đầu với bọn họ cũng là cách để muội phục hận báo thù mà thôi." Tuyết Nghi lại nghi ngại và nói: "Thế vậy còn vì Võ Lâm thì sao?" Tuyết Hoa cười bí ẩn và đáp ngay Bọn họ định thao túng toàn bộ võ lầm Mội nghĩ cũng như mội mà thôi Có lẽ trường tỉ cũng muốn có một người giúp võ lầm loại bỏ đại họa này Và người đó chắc chắn không ai khác ngoài ý Có đúng không? Tuyết Nghi cười nhẹ Ta thật sự ngạc nhiên khi biết Tuyết Hoa mội Lại là người có tâm huyết và chịu lo nghĩ đến đại cục võ lầm như thế đó Phải chăng muội còn nhiều điều vẫn giấu ta? Tuyết Hoa chợt đứng lên. Khi nào thời cơ đến, Chương tỷ sẽ rõ hơn về muội. Còn lúc này, chúng ta sẽ muộn nếu không đợi y đến nhạn Đãng Sơn, càng nhanh càng tốt. Thương thế Chương tỷ sao rồi? Tuyết Nghi cũng đứng lên. Ta chỉ bị kiệt lực mà thôi, sau một lúc nghỉ ngơi đã đỡ hơn nhiều, còn muội thì sao? Tuệ Hoa gượng cười. "Muội chưa khôi phục được bao nhiêu, e rằng sức trình không thành nhanh như ý muốn được đâu." Hiểu Phong chợt bảo ngay. "Không hề gì, ta có thể giúp cả hai cùng đi, không việc gì phải ngại cả đâu." Tuyên Nghi cau mày. "Một mình ngươi nếu giúp hai người bọn ta cùng một lúc, liệu có thể đi được bao xa?" Hiểu Phong cười cao ngạo và đáp: Ha ha ha. Nô lực ta rất sung mãn, chỉ đưa hai người thì xá dề, cứ đưa tay đây cho ta. Và họ nghi hoặc cùng đưa tay cho Hiểu Phong. Và sự đụng chạm làm họ cùng đỏ mặt, nhưng điều đó liền biến đi mất khi họ được Hiểu Phong đưa đi thật nhanh và quá nhanh.